các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiều lại châu Ngọc quý báu, cô chẳng những phân tích tình hình tinh tế gọn gàng ngăn nắp, lại còn nghiên cứu tính toán cởi đầu và tốc độ phát triển của mỗi loại cổ phiếu một cách thấu đáo triệt đề. Đây là lần đầu tiên anh gần gũi với cô gái này như vậy. Còn thật sự đánh giá cô, đến tận ngày hôm nay anh mới phát hiện mình đối với cô vợ trên pháp luật này căn bản hoàn toàn không biết bất cứ điều gì. Hồn ước từ nhỏ của cha mẹ. Bị anh coi như là một trò đùa khôi hài Cho đến khi bị cha mẹ ép buộc Anh đã từng rất oán hận với cách người gọi là vợ này vô cùng Chẳng qua ngại cho thân thể người mẹ đã phải năm trước đột nhiên biến kém đi Anh không nghĩ đến chuyện phản kháng nữa Mà cố gắng động viên người mẹ an dưỡng ở nước ngoài kia Bà đặc sĩ đành phải chịu áp lực hôn sự đã được định ra từ hai mươi mấy năm trước này Còn về vấn lương tiếu mặt Rốt cuộc cô cao thấp, đẹp xấu, thông minh hay là ngu ngốc gì đều không có liên quan đến anh, anh chỉ vội trách cấp danh cho cô mà thôi. Đàm phán hiệp ước 3 năm cùng với cha xong, anh nên hoàn toàn xem nhẹ nghĩa vụ này. Thẳng đến ngày hôm nay anh mới chính thức dùng một con mắt để mà nhìn cô. Không thể nào phủ nhận là cô rất đẹp. Đầu tóc cắt ngắn xinh đẹp, lời nói cử chỉ sang sảng hào phóng, rất là tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của những người bên ngoài. Khi nói chuyện đôi môi hơi hé, lộ ra chiếc răng nanh trắng nõn. Lúc cô cười hai bên má còn để lộ ra lớn đồng tiền rất là dễ thương, thỉnh thoảng kia cô nhíu mày, cái miệng hơi hơi chua lại, lại càng thêm phần nghịch ngợm đáng yêu. Khi đến lúc cô kích động, hai mắt mở tròn. Lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của cô so với người bình thường càng sáng và tinh anh hơn hẳn. Bật bất trị bất giác, đôi mắt của anh cứ như phải bị nụ cười nhăn mày của cô hấp dẫn. Anh vô tình phát hiện người vợ từ trước đến nay đều bị anh xem nhẹ này. Toàn thân toàn ra một cỗ mị lực Có thể mê hoặc tâm can con người Ngay cả nick luôn luôn cao ngạo kinh người Trong ánh mắt băng săn màu lăm Cũng lộ ra vẻ mặt giói hoang Điều này làm cho đáy lòng của quý chết nhâm, Đột nhân dâng lên một thứ cảm xúc bài xích hận là không thể tìm một miếng vải đen Mà đem trùm lên ánh mắt hảo quang Trên người của lương tiếu mặt Không để cho bất cứ kẻ nào thưởng thức Con người tốt đẹp chỉ thuộc về mình này Cái loại ý tưởng vừa ích kỷ Lại vừa bá đạo này lại sinh ra như thế nào vậy chứ? Gương mặt của anh xa sầm lại. Nick nào có để ý, hơn nữa lại còn thoải mái vỗ vỗ vai anh. Cậu nghĩ tới quý công ty lại có một nhân viên lợi hại giống như Lương tiểu thư vậy. Chẳng những nói tiếng Anh lưu loát, lại càng rất giỏi đối đầu với kinh tế thị trường, phân tích các mặt đều rất là cụ thể. Adison tên sinh thật sự là quá khen rồi, tôi bắt quá chỉ là một nhân viên nhỏ bé không đáng kể trong tập đoàn quý thị mà thôi. Trong công ty, nói tới anh Minh thần võ, thông minh cơ trí Thì phải nói đến tổng tài của chúng tôi nha. Nếu không có anh ấy, anh Minh lãnh đạo. Những nhân viên làm công nhỏ bé như chúng tôi đây, làm gì có con đường sống chứ? Giờ giọng nịnh nọt, được ca ngợi, đối với lương tiếu mặt mà nói, căn bản không các gì hô hấp rất là đơn giản. Lần này nick đến quý thị, tuy rằng mục đích chính là gặp mặt tầm giám đốc, lại bởi vì quan hệ với lương tiếu mặt mà các dấu ấn tượng đối với quý thị. Ở trong ý tưởng của anh ta, Một công ty mà ngay cả nhân viên bình thường Cũng có năng lực tốt đến vậy Nói vậy thì thực lực của quý thị Các công ty khác cũng không thể sánh bằng được Trước khi đi Anh còn thật sự hàn huyên cùng với quý chết năm một chút Về công việc hợp tác Vỗ ngực cam đan Đợi khi anh trở về sai người làm tốt công tác Kế hoạch dự án Sẽ gặp quý thị chính thức hiệp đàm Để triển khai hợp tác Bàn bạc xong Hai người đang chuẩn bị tiến ních rời đi Làm sao biết được Trước khi anh ta đi Lại còn nhiệt tình lưu số điện thoại di động của chính mình vào trong máy của lương tiếu mặt. Hy vọng nếu như cô rành, có thể gọi điện thoại cho anh ta, lại cùng với anh ta tiếp tục tâm sự. Mà lương tiếu mặt đã nói đến mức miệng khô lưỡi khô. Chờ khách đi xong liền công khách khí, tìm đến tổ lạnh trong văn phòng của quý triết nam, lấy ra hai bình đồ uống, nhìn thấy anh công hờn công giận trừng mắt nhìn mình. Cô miêm ngơi một chút, thuận tay, bật đắp một lọ đưa cho anh. Đừng dùng loại ánh mắt hôn hăng này để mà nhìn em có xấu gì 5 phút đồng hồ trước, em còn đã giúp anh hội đàm thành công một dự án. Về công hay về thư, nhẹ ra anh phải nói lời cảm ơn với em, hay là lộ ra về mặt cảm kích em chứ. Theo bản năng đón lấy đồ uống cô quăng đến, quý triết nam đặt nó sang một bên, ánh mắt vẫn như trước đánh giá cương mặt cười mỉm cổ cô. Đáp án mà anh muốn còn chưa tìm thấy, thì đã bị cô làm cho thất thần rồi. Có danh cô vào công ty cho đến một tháng, đại danh đã lan truyền khắp nơi, Cô là một sinh vật sáng lạ trời sinh, một khi đã tiếp xúc với cô, cho dù muốn xem nhẹ sự tồn tại của cô cũng là không được. Đột nhiên một cô đánh mạnh dáng xuống vai anh. "Đang khi nói chuyện, cho dù anh có chán ghét em, thì tốt xấu gì cũng nên đáp lại một tiếng chứ." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.